Chương các chuẩn phương lưng. diện 413, Trá sát lý Đế đô ba ị chung, cực m ù mưa ư ơ ngày rất nhanh đã đến. n Ba đã g trước quý sùng quân liền phái nhân đem đế đ ô ngoại kia mấy vạn biến dị t ă n g thi tiêm t ă n g thi vi rút ư ứ c chế t ế đồng thời cũng nói cho đế đô lý dị năng giả nhóm nhân loại còn có lần thứ tư tiến hóa chỉ cần tại bên người phóng thượng chính mình muốn thức tỉnh dị năng chủng loại tinh hoạch còn có nhất định tỷ lệ thức tỉnh dị năng rất nhiều người chiếm được tin tức này không có người cười nhạt bởi vì hắn hiện tại nhóm thực tín nhiệm rét ép nhất là q u ý sùng quân này cho bọn họ mà nói như là mạ thế lý cứu lại bình thường tổng thống tồn tại ở lần thứ tư tiến hóa sắp tới khi đế đô lý nhân đều ra cửa hộ đi đến c h ố n g trải địa phương nằm xuống phóng hảo bọn họ sợ cần tinh hoạch nhìn về phía bầu trời không cười một lát ý thức sương mù nhắm hai mắt lại cùng lúc đó thời khinh khinh cùng quý gia nhân cùng với thời gia nhân cùng nhau đi tới quý gia trong hoa viên nơi này đã phóng tốt lắm đ ằ n g giường gỗ nhưng thời khinh khinh biết sẽ có mưa cho nên đ ằ n g giường g ỗ giá tương đối cao kể từ đó cũng sẽ không bị mưa bao phủ thời khinh khinh cùng quý mặc nôn một nhà bốn người không có lại dùng tinh hạch mà là tự nhiên phát triển có thể thức tỉnh cái gì là cái gì quý sùng quân bọn họ còn lại là tại bên người phóng tốt lắm sở cần dị năng t r ù n g loại tinh hạch ở bọn họ nhắm mắt lại nháy mắt thời khinh khinh một nhà bốn người cho nhau nhìn thoáng qua cũng nhắm hai mắt lại đế đ ô n g ngoại kia gần mười vạn biến dị tang thi bị rót vào tang thi v ì rút ước chế tế sau thân thể phát sinh rất lớn biến hóa bị vây hôn mê giữa khi liên tỉnh đều không có tỉnh lại trực tiếp theo lần thứ tư tiến hóa mê man đại địa văn vật lâm vào ngủ say bầu trời ánh mặt trời biến mất dọn d ọ t tí tách hạ nổi lên vụ đến này mưa giống như n h ư u ma bản nhập vào nhân thân thể sau sẽ lại cũng không chảy ra như thế ba ngày vũ thế bắt đầu trở nên đại lên ở mọi người tỉnh lại khi phát hiện chính mình chung quanh tràn đầy tất cả đều là thủy lúc trước ngày mặt trời không lặn một trăm thiên một điểm mưa đều không hạ hiện tại hạ nhiều như vậy vũ đại đa số nhân vẫn là thực vui mừng ở bên ngoài lâm một hồi lâu vũ gặp trời mưa càng lúc càng lớn chạy nhanh đoàn kết về nhà quý g i a trong hoa viên nhân tỉnh lại lau mặt thượng mưa chạy nhanh tiếp đón lẫn nhau hồi úc thời khinh khinh vừa mở to mắt còn chưa có lau trên mắt mưa liền cảm giác được có người chặn rừng ở trên người nàn g mưa ngay sau đó bị nam nhân ôm vào ôm ấp thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi theo r a ra mãi mãi bọn họ đi rồi cho nên thời khinh khinh là bị quý mặc nôn ôm trực tiếp thuấn di trở về cùng mọi người đánh thanh tiếp đón liền ôm thời khinh khinh thuấn di trở về phòng lập tức đi v ệ phòng tám thời khinh khinh ngươi làm gì quý mặc nôn mưa rất mát phao cái nước cấm t ắ m đừng sinh bậy nghe mẫu thân nói mang thai nữ nhân kinh không được ép buộc cho nên bình thường muốn bảo dưỡng hảo quý mặc nôn biên khởi bỏ thời khinh khinh quần áo biên phóng nước cấm đợi nước cấm tốt lắm đem thời khinh khinh bỏ vào đi chính mình cũng tam hai hạ khởi quần áo nhảy vào đi thời khinh khinh phao ở trong nước cả người đều ấm áp đứng lên lười biếng dựa vào ở bên cạnh liếc mắt nhìn nam nhân cường mà hữu lực ngực thân thủ sở soạng hai thanh quý mặc ngôn bắt được tay nàng đừng náo hắn hiện tại ở cấm dục chung bị nàng như vậy trêu chọc hai thanh nơi nào có thể chịu được mặc niệm mấy lần t h à n h tâm bí quyết theo trong không gian xuất ra cái gối ôm đặt ở biên nhí thượng nàm xớp ta cho ngươi trả sát lưng thời khinh khinh 2333 n ộ i tâm mang thai đãi nộ cũng thật tốt quá lần trước nàng nơi nào có như vậy hưởng thụ thời điểm b lở b ệ lì đ ó i ổ